Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu. Tối mộng khinh cuồng. Chương 1, xuyên qua thành tiểu thú. Á, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz như mặt trời tháng 3 vô cùng ấm áp. Dương quang vàng rực. Chiếu vào phía trên dòng suối trong suốt không chất bẩn. Làm cho trên mặt suối nước giống như phủ lên một tầng vàng. Dạng rỡ rực rỡ Rất lóa mắt Gió mát chầm chậm Mang đến từng đột mùi hoa tươi mát Rất hợp lòng người Nhưng mà Vào lúc này Núi này nước trong hoa nở Ánh nắng tươi sáng Đồng nhạc nhạc vẻ mặt lại đau thương Ngần đầu 90 độ Ngưng lệ không nói gì Trời xanh à Nước sông A Con mẹ nó A Người đây là đang đùa nàng sao Vì cái gì một khi tỉnh lại Nàng lại thành đức hạnh này rồi Cuối đầu nhìn nhìn tay bản thân A không hẳn là gọi là móng vuốt Chỉ thấy Một đôi móng vuốt này Bộ lông trắng như tuyết Phần trên móng vuốt Nộn thịt hồng nhạt mềm mại vô cùng Thịt vù vụ Cực kỳ đáng yêu ngày trước đồng nhạt nhạt là một người rất yêu thích động vật nhỏ Mặc kệ là mèo mèo chó chó Cũng rất thích Thích nhất Chính là vân về móng vuốt chó mèo Bởi vì nàng cảm thấy Móng vuốt miêu miêu cầu cầu Thịt vô hộp Mạnh đát đát Đáng yêu khiến người ta yêu thích không buông tay Nhưng mà Sơ khắc này Móng vuốt này Đột nhiên biến thành tay mình Lại là một nỗi sợ hãi Làm cho không thể tiếp nhận chuyện này Cuối đầu lần nữa từ trong nước quan sát đến hình ảnh phản chiếu của bản thân Đồng nhạc nhạc ngay cả tâm chết đều có rồi Chỉ thấy ở trong suối nước bóng ngược một hình dáng một con vật nhỏ vô cùng đáng yêu Thân mình dài nhỏ, tứ chi ngắn ngùm, cách lỗ tai hình tam giác Toàn thân lông trắng như tuyết, lông lá xồm sàm Rất là đáng yêu Một đôi con ngươi đen ngập nước, giống như chứa một vũ nước xuân rất chọc người thương tiếc Khiến người ta nhìn đến cũng nhìn không được ôm vào trong lòng thuận tiện trà đạc yêu thương. Nhưng mà điều đáng chú ý nhất, giữa mặt kia có một vết đỏ tươi, đỏ như lửa. Ở bên trong bộ lông trắng như tuyết, rất tiên Diễm xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ bản thân hiện tại này, vì hiểu biết đồng nhạc nhạc đối với động vật nhỉ. Chỉ biết... Đây là một con trồn. Chỉ là con trồn này lại không giống với trước kia nàng thấy. Bởi vì trên mặt con trồn có hình ngọn lửa, mỹ lệ như vậy, lóa mắt. Nếu như là ngày trước, nàng nhìn thấy tiểu bạc trồn đáng yêu như vậy, khẳng định sẽ yêu thích không buông tay. Nhưng mà hiện tại, vừa nghĩ đến nơi đây đồng nhạc nhạc không khỏi âm thầm rơi lệ. Trong đầu nghi ngờ không thôi Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Yên lành tỉnh lại Nàng lạ biến thành tấm đức hạnh này rồi Chẳng lẽ Nàng đang nằm mơ sao Nghĩ đến đây Trong lòng đồng nhạc nhạc Không khỏi dâng lem một cố hy vọng Lập tức liền vương móng vút ra Hung hăng cấu đùi mình Nhưng mà U đâu chết lão nương rồi trên đuổi đau bút làm cho đồng nhạt nhạt nghe răng micmé một hồi nước mắt ớ ra cũng không phải không tin chuyện này hết thảy là thật rồi nghĩ đến đây đồng nhạt nhạt không khỏi thương tâm gần chết chỉ cảm thấy bản thân giống như chén cổ trên bộ đồ trà nhớ bản thân là một trẻ mồ coi từ nhỏ Vô cùng yêu thích tiểu thuyết xuyên không các loại Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp trung học Liền lập tức sấn thân vào bên trong tiểu thuyết ở Internet Nhưng mà Trước kia xem tiểu thuyết trên mạng Chỉ cảm thấy cực kỳ thích Cũng không đoán được Chính mình trở thành tiểu thuyết trên mạng Cũng là một chuyện khổ bức như vậy Mẹ nó vì cách đồng 300 đồng tiền thưởng chăm chỉ Mỗi ngày gó hơn 10 tiếng đồng hồ Mẹ nó còn bị biên tập độc xả thúc sụp thúc sụp thúc sụp Làm cho nàng mỗi ngày đồng thời Chuyện thứ nhất chính là gó chứ đến trời tối Tóc sụng một súng một súng Mỡ bụng một lướt một lướt Vành mắt đen táo bón sang trí đó là chuyện thường Kiếp sống khổ bức gõ chứ nơ Hử U Vinh Quy Quy Thế Làm cho nàng hận không thể vứt bỏ quên đi Bất đắc dĩ Phòng cho thuê phí điện nước phí ăn uống đè tới Nàng chỉ có thể mỗi ngày cắn chặt khớp hàm Mỗi ngày rau xanh củ cải kề bên